Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Duyên nợ không thành, nhưng Pháp không mặc cảm, không thù vặt, vẫn là người bạn hiền, người láng giềng tốt bụng của Linh. Bất giác, cô đưa mắt nhìn lên hai quả bầu, Pháp đem sang tặng trưa hôm qua, giờ vẫn còn nguyên trong rổ đặt trên bàn. Như dựng xe ngoài sân, rồi cũng lao vào bếp, nhìn ngay lên cái chai ma quái trên kệ. Cô ngồi xuống bên cạnh Linh, mặt vẫn còn tái nhợt, Lo lắng hỏi. Sáng nay, lúc mà tao nắm vào cổ trai mày nhìn thấy cái gì trong chai? Mày nhớ lại dùm đi, nhớ ký lại. Mày thấy cái gì? Ôi trời ơi, ông Pháp, ông Pháp chết cháy làm tao sợ quá. Linh mệt mỏi đáp. Mày, mày không sao đâu. Tao chỉ trông thấy một vầng ánh sáng rất đẹp. Như vậy rõ ràng là một dấu hiệu tốt. Cứ yên trí đi. Trực giác của tao chắc chắn không sai. Còn ông Pháp... Linh ngừng lại vì nước mắt tự dưng trào ra Khá lâu cô mới nghẹn ngào tiếp Còn ông Pháp Tao kể với mày rồi đó Tao thấy rõ ngọn lửa bao quanh ông ấy Ông ấy cố gắng vùng vẫy mà không thể nào thoát được Sau câu nói của Linh Cả hai cùng im lặng Cùng ngồi tựa lưng vào vách trầm tư suy nghĩ Tuy đã có lời trấn an của Linh Nhưng như vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thanh thản Vì đã chắc gì cái vần hào quang Linh nhìn thấy trong chai Là điểm lành, điểm tốt Đã xảy ra với ai đâu mà biết Tất cả chỉ là phỏng đoán của Linh mà thôi Một lúc sau như lên tiếng trách Đáng lẽ mày phải nói cho ông Pháp biết để ông ấy đề phòng Linh quay lại gắt Nói cái gì? Làm sao mà nói được? Chính tao tao cũng chỉ đoán già đoán non Chứ có biết là cái hình hiện trong chai mang ý nghĩa gì đâu Bây giờ xảy ra rồi Mình mới biết chứ Chẳng lẽ tao chạy sang tao bảo Anh Pháp ơi Tôi thấy anh chết cháy à Như cũng vừa nhận ra Mình trách Linh là vô lý Chẳng qua vì tâm thần Bị hoảng loạn Trước tai nạn rùng rợn của Pháp Làm cho Như nghĩ quẩn Khá lâu như bảo Linh Hay là Tao chở mày ra bờ sông Quăng cái chai lại cho cũ ờ, Tao nhớ rồi Mình là con nhà đạo Mình không tin Nhưng mà Cái con bướm đen Bị nhốt trong cái chai Biết đâu chẳng là Một dạng bùa ngại gì thì sao Linh cũng vừa nghĩ đến việc trả lại cái chai cho dòng sông Nhưng chưa dứt khoát được Nên không trả lời Như chỉ chiết thêm Mày cứ tưởng tượng mà xem nhé Mày giữ cái chai Rồi cứ mỗi lần có người nắm vào cổ chai Mày lại nhìn thấy những hình ảnh rùng rợn như ông Pháp Rồi mày cứ hồi hộp Chờ tai nạn xảy đến với người ta hay sao Rồi mày nhắm mắt mày chịu đựng nổi không Thôi thì thà Thà cứ quăng cái chai đi Linh vẫn ngồi yên Như lại nói thêm Nói dạy, nhỡ như người thân của mày, chẳng hạn như bố mẹ mày, cầm cái cổ chai, rồi rồi mày thấy chuyện chẳng lành xảy ra, thì mày tính làm sao? Thôi ôi, đem quăng lại dòng sông đi mày ơi, mày muốn đi ngay bây giờ tao chở mày đi này. Linh không đáp nhưng ủe hoài đứng dậy, như lại nhấn mạnh thêm. Dạ như mà mày thấy trước tai nạn của người ta, mày báo cho người ta biết, rồi người ta sửa được, cải số được, thì mới nên giữ cái chai lại để làm phúc. Để cứu đời đằng này mày biết mà mày đành chịu thì biết trước làm cái gì chỉ làm khổ tâm thêm thôi câu nói của như vừa khơi đúng và điều sâu kín mà từ hôm qua đến giờ Linh đang phân vân nghĩ đến Linh muốn giữ cái chai lại là vì thế ông Ph là trường hợp đầu tiên Linh chưa trách nhiệm nhưng từ nay trở đi hễ Linh coi cho ai mà thấy hình ảnh tai nạn hiện ra trong chai cô sẽ báo ngay và bảo người ta đề phòng biết đâu Linh chả cứu được nhiều người Cô vẫn tin rằng khi cô đứng dưới sông Cái chai kỳ bí ba lần tắp vào chân cô Tức là đã có sự sắp đặt của Chúa Cho cô cái trực giác đặc biệt để cứu giúp tha nhân Bắt theo câu nói của Như Linh bảo Mày nói đúng Đáng lẽ hôm qua tao phải nói ngay cho ông Pháp biết Chỉ có điều là dù tao có nói Cũng chưa chắc ông Pháp đã tránh được tai nạn à, Thôi thì tạm thời tao cứ giữ cái chai lại Tao thử một vài người nữa xem sao ờ, Nếu thấy trước mà mình không cứu được Thì thôi tao quẳng bỏ cái chai Như bực mình gắt Cái con này ngoạn cố quá Thôi kệ mày Từ đây mày thấy cái gì đừng kể cho tao nghe hết Tao sợ lắm Linh chưa kịp đáp thì ông bà Cảnh từ bên hàng xóm kéo về Nhìn thấy xe của Như dựng trước sân Ông Cảnh đi thẳng vào nhà Còn bà Cảnh lên tiếng từ ngoài cửa Ôi thế hai đứa về rồi đấy à Khổ thân cậu Pháp quá Mới hôm qua còn ngồi đây, còn đem cho mình hai quả bầu, thế mà hôm nay chết thảm rồi. Vợ đi vắng chưa về, chả biết có ai báo tin chưa nữa. Bà nói dứt câu thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net